Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net đau đớn Anh đúng là độ khốn mà Mỗi lần đều làm cô muốn chết Anh thấy cô dậy thì mỉm cười Nói chào buổi sáng anh ngờ đã bị cô đấm một cái vào bụng đồ đáng ghét Đau hết cả người em rồi Cô tức giận mà mắng anh Anh ôm cô dịu dàng vuốt ve Thôi đây rồi, nước anh đã chuẩn bị rồi đó Em đi ngầm mình đi, sẽ hết đau mà Anh nhẹ nhàng nói Rồi ôm cô tiến vào trong phòng tắm Ngâm mình trong làn nước ấm, cô cảm thấy đỡ đau hơn. Anh mà không chuẩn bị nước cho cô, anh mà không chuẩn bị nước cho cô, cô sẽ cho anh làm thái giám luôn đó. Anh bên ngoài chỉ biết lắc đầu. Ai biểu cô mê người như vậy, làm anh cuồng nhiệt cả đêm chứ. Cô tắm xong thì ra ngoài cùng anh ăn sáng. Ăn xong anh lại đến công ty còn cô ở nhà. Anh thật sự rất muốn kết hôn với cô, cứ như vậy thật là viên phúc, cưới cô về rồi còn làm thiếu phu nhân. Làm vợ anh là mẹ của các con anh nữa chứ Cô ở nhà Thấy anh đi qua đi lại cũng thật là phiền phức Chuyện kết hôn anh vẫn đề cập đến Nhưng cô còn có thể kết hôn sao Vài ngày sau Vũ Thiền hẹn cô đi ăn sáng uống cà phê Cô hay đi ra khỏi nhà sớm Làm cho anh nghi ngờ bám theo Mấy hôm nay thái độ của cô rất là lạ Cứ đi đi về về mãi Anh bám sau cô Thấy cô hẹn cùng một người đàn ông trong tiệm cà phê cười nói vui vẻ, nhịn không được mà giận dữ bước vào. Anh tóm lấy cổ áo của Vũ Thiên mà quát lớn. Vợ của tôi, ai cho phép anh đụng vào? Cô đỡ hết cả người, còn Vũ Thiên thì rất bất ngờ. Cô vội vàng tiến tới, lôi tay của Mạc Tư ra. Anh bỏ tay ra đi. Cô quát lớn. Em vì thằng này mà lớn tiến với anh sao? Anh tức giận nhìn cô. Cô trợn mắt tức giận bỏ đi. Anh đúng là độ đáng ghét mà. Nhìn cô ra đi thì anh bực tức quay sang trợn mắt nhìn Vũ Thiên rồi cắt lời đe dọa. Tốt nhất, anh nên tránh xa kỳ thư của tôi ra. Anh làm cái quái gì vậy? Tôi đã có gia đình rồi. Hôm nay hẹn kỳ thư chủ yếu là muốn nhiều cô ấy. Đến làm bạn với vợ tôi thôi. Cô ấy đang mang thai. Vũ Thiên cũng tức giận nói. Chuyện quái quỷ gì vậy? Anh nghe được hiểu câu chuyện vội vàng bỏ Vũ Thiên ra rồi vội chạy theo cô. Lần trước là cô hiểu lầm, còn lần này lại là anh, một lần là năm trước, còn lần này thì... Cô vừa đi vừa tức giận anh, đúng là đồ Mạc Tư đáng ghét mà. Mạc Tư vội vã chạy theo cô, sao cô lại đi nhanh như vậy chứ? Anh chạy tìm một hồi thì cuối cùng cũng tìm thấy cô. Kể thơ, anh nắm lấy tay cô, cô quay sang tức giận. Anh bảo tay ra. Kể thơ, nghe anh nói đã. Cô tức giận giật tay ra khỏi tay anh rồi hầm hực bước sang đường. Đúng lúc này tiếng còi xe hơi vang lên. Cô quay đầu lại nhìn chiếc xe đó đang lao đến chỗ cô. Kỳ thức, cẩn thận. Một lực mạnh đẩy cô sang một bên, làm cô ngã xuống đường. Một tiếng va chạm cực mạnh truyền đến tay cô. Anh bị chiếc xe hất văng ra xa. Cô bàng hoàng quay lại nhìn anh đang nằm trên vũng máu. Cô dùng sức vào lại chỗ anh. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy chứ? Từ à, cố lên, giúp tôi gọi cấp cứu, giúp tôi với. Cô vừa khóc vừa nói, anh nhìn cô đầy trưa mến rồi đưa tay sờ vào má cô. Anh không thể, cùng với em kết hôn rồi. Em đồng ý, em đồng ý kết hôn với anh. Anh đừng ngủ mà, đừng ngủ mà. Cô vừa khóc vừa nói mà dùng lực lay tay anh, nhưng mắt anh chỉ muốn nhắm lại. Thật là xin lỗi kỳ thơ, anh buồn ngủ quá rồi. Bàn tay anh buông xuôi. Cô cảm như là thế giới gần như là sụp đổ vậy Không Anh đừng ngủ, đừng ngủ mà Cô hét lên trong nỗi tuyệt vọng Tại bệnh viện Cô ngồi một mình ở trên hành lang Vắng người qua lại Anh còn đang nằm trong phòng cấp cứu trong đó Tư à Anh đừng xảy ra chuyện gì Nếu như anh xảy ra chuyện gì Thì em biết sống sao đây Em đồng ý kết hôn với anh mà cả người cô đầy là máu Đó là máu của anh Cô vừa ngồi đó mà vừa khóc vừa lo lắng cho anh Y tá đi qua nhìn thấy tình cảnh này cũng thấy xót xa thay Sau vài giờ thì cửa phòng cấp cứu cũng được mở ra Hai chân cô run run đi lại chỗ bác sĩ mà mấp máy môi cất tiếng Bác sĩ à, anh ấy... Bệnh nhân không sao, cũng đã qua cơn nguy kịch rồi Nhưng sau này có thể bệnh nhân sẽ không đi lại được nữa Bác sĩ cất lời Không thể đi, không thể đi lại sao? cô trần nói xong câu thì đã ngất đi vì kiệt sức. Tự à, anh mau ăn cháo đi. Cô nhìn anh rồi cất tiếng nói. Em đi đi. nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio. .net.